Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vừa thấy cô tỉnh lại Kiều Mấn vui mừng nói lớn Các anh ơi Kiều vi tỉnh lại rồi Mọi người vội vàng xuống lại Ai nấy đều rất vui mừng Vì Kiều Vy tỉnh lại Sau khi phải trải qua Cơn đau đớn kỳ quá ấy Thấy Kiều Vy không sao Giọng môn thượng vui mừng cất Ừm trời em đã tỉnh lại Em có còn đau nữa không Nhảy lắc đầu Kiều Vi nói trong bộ dạng mệt mỏi Ngoài trời đã sáng chưa Trời sáng rồi Cậu đã bị ngất đi khá lâu đấy Chắc là cậu đã đau lắm phải không Vi Người vừa trả lời Kiều Vi là Hiểu mắn Kiều Vi thấy như có đôi chút lạ lùng Vì thái độ Hiểu Mẫn vừa rồi đối với cô Lước nhìn Hiểu Mẫn Thì thấy Hiểu Mẫn đang nạp nụ cười đồng bên cô Phải chăng là Hiểu Mẫn không còn cay nghiệt với cô nữa Dù có hơi thăng mắc Nhưng qua thái độ vừa rồi thì quả đúng là như vậy kiểu vì khẽ miệng cười chịu mến Sau nụ cười ấy Cô cũng hiểu rất được rằng Hiểu vẫn cũng là một con người Và không riêng gì hiểu mẫn Tất cả mọi người trên thế gian này Đều mang trong mình Một lòng chắc ẩn và bao dung Ghi chỉ có điều Lòng chắc ẩn ấy luôn lần khuất trong gõi sâu thẳm Mà người ta không biết cách để khơi dạy non lên Hiểu mới là một ví dụ điển hình Cho những suy nghĩ ấy Cô đã thấy vi đâu cô đã thấy vi lạnh và cô đã thấy vi phải chịu rất nhiều áp lực từ những sự việc quay gần. Chính vì những lý do đó đã khiến cho suy nghĩ của Hiểu vẫn thay đổi, mà đã không còn tính ích kỷ hay sự quan liêu của mình nữa. Khi mà bản tính dung dị trong cổ đang lớn mạnh theo những cung bậc cảm xúc của mình, Tiểu Vi đang rất vui vì cuối cùng cô cũng nhận được sự đồng cảm mà đã từ lâu cô hàng mong ước. Nhìn lại Hiểu Mẫn thêm một lần nữa Kiểu Vi nhẹ nhàng nói Hiểu Mẫn cảm ơn cậu đã chăm sóc cho mình Có gì đâu Vi Cậu đừng khách sáo như vậy Mình đã không nhận thức được rõ ràng về mọi chuyện Nên từ trước tới nay Mình đã luôn có thái độ không tốt với cậu Mình xin lỗi cậu nhé Những lời thành thả đầy của Hiểu Mẫn Không những làm cho Kiểu Vi vui mừng Mà nó còn thể khiến tất cả mọi người đã có mặt trong hàng động tam bộ Đều cảm thấy lòng mình trở nên âm áp hơn Họ đã cùng sống và cùng chết Nhưng họ lại không cùng có một sự đồng điệu Nhưng bây giờ thì đã khác Những trái tim đã bắt đầu chung một nhịp đọc Và những tâm hồn đều đang hướng tới Như vọng thiêng liền Nhận thấy kiểu vì đã thực sự tỉnh táo trở lại Hàn Trương tiến lại gần hơn Anh lên tiếng hỏi Không biết có chuyện gì xảy ra Mà lại khiến cho cô vì đau đớn đến như vậy Em cũng không rõ nữa Nhưng hình như là do ma lực từ bức tranh của người thiếu nữ trên vách đá kia Cô nói sao? Ma lực từ bức tranh ngữ? Lúc cô bị ngây liệm đi Tôi đã được nghe Lai Lâm nói về dung mạo của một người bạn của cô Người bạn ấy trông giống hẹt với hình thiếu nữ được phá hỏa trên bách đá kia Chuyện này là sao? Liệu đó chỉ là một sự trùng hợp hay trong đó còn có điều gì uẩn khúc nữa Mà chúng ta vẫn chưa từng được biết Những lời nói nửa vời ấy của Hàn Trương như làm cho bộ não kiểu vi bị rơi vào hố sâu thẳm của cõi mơ hồ. Cô đã quá mệt mỏi với những sự việc đầy rối ren này rồi, nhưng dường như những điều lạ lùng trước quá khứ tiềm ẩn kia vẫn chưa muốn dừng lại. Lường Đạo thì có quan hệ gì đến nơi này được chứ? Cô ấy chỉ là một vị khách ngẫu nhiên mà kiểu vi cũng đồng hành đến đây từ trước mà thôi. Gọi liên quan tới gia la thì lại càng không thể Kiểu vì phải chấp nhận để bầu trời đổ sập xuống đầu cô còn hơn là phải chấp nhận cái điều không tưởng ấy những bức hình trên vách đá kia là sao? Người thiếu nữ xinh đẹp ấy chẳng phải là lương đạo ư? Tất cả những sự việc từ trước đến nay chưa bao giờ có một thời khắc nào nó nằm trong những dự định của cô Phải chăng phía sau lương đạo còn có một quá khứ bí ẩn khác mà từ trước đến nay cô chưa từng được biết Những suy nghĩ đó cương ong trong đầu Kiều Vi Khiến cho cô cảm thấy thật nhức nhối Đúng là không ai trên đời này có thể lường trước được tất cả mọi chuyện Kiều Vi mệt mỏi đứng dậy rồi nhìn quanh một lượt cô nói Mọi người đã thử tìm kiếm chưa? Chúng tôi đã tìm kiếm hết rồi nhưng chẳng thấy có gì bất thường cả Không thể nào, nhất định trong này phải được cất giấu một thứ gì đó rất quan trọng Mọi người hãy tiếp tục tìm kiếm thật kỹ càng, chúng ta không thể ra về tay không như vậy được." Nói vừa giật lời, Cửu Vi vội vàng tiến lại phía bạch đá. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net